Chương 28, Chống Nỡ, Ngày Thường, Lý Đại Thúc vẫn hay quan tâm đến giải ưu, cũng biết Vân Tinh Nam làm việc ở phòng thu chi, lần trước Tết đoan ngọ, Vân Tinh Nam còn đi với giải ưu đến nhà tặng bánh chưng, Vân Tinh Nam còn chuẩn bị dây buộc tóc và bánh mứt hoa mai cho cháu gái nhỏ của ông, tối hôm qua, cháu gái còn nhắc mãi gì Vân gì Vân, thấy Vân Tinh Nam sửa tính, Lý Thẩm Nhi còn khuyên nàng về sau đừng đánh bạc nữa, nàng cũng đã đồng ý. Giờ không biết tại sao bị người ở sông bạc bắt lại, có điều Lý Thúc cảm thấy chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao máu cờ bạc cũng không dễ bỏ, hai mắt giải ưu trống rỗng, mặt này cũng tái nhợt, một chút thần thái cũng không có, Lý Thúc chỉ biết an ủi chàng, tứ lan, cháu cũng đừng quá lo lắng, có bộ đầu đại nhân ở đó, bọn họ không dám sàng bậy đâu, nói xong, Lý Thúc cũng có chút hụt hẳn, vân bộ đầu tỏ ra rất thất vọng về cô cháu gái duy nhất này. Mặc kệ nàng sống chết, chuyện lần trước ẩm ỉ không nhỏ, ai ai trong thôn cũng biết, nhưng người nam nhân tưởng chừng như mất hồn kia lại gật đầu thật mạnh, sắc mặt cũng tốt hơn, Lý Thúc tự nhận mình ăn nói vụn về, thấy giải ưu chốc lát lại nhìn chăm chăm đằng trước, chốc lát lại nhíu mày, cũng không dám nói nữa, chỉ có thể cố gắng đi nhanh hơn, vào thành đã là buổi chiều, giải ưu sợ Lý Thúc về trễ nên bảo ông về trước. Tiền tam nói sơ cho chàng tên và vị trí của sòng bạc xong thì mượn cớ chuồng trước, cũng lâu rồi giải ưu chưa vào thành, con đường kia nghe rất lạ, hình như chàng chưa từng đến đó, người qua đường không hiểu ngôn ngữ của người câm điếp, chàng cũng không thể mở miệng hỏi, cũng may chàng biết chữ, sau khi đi mấy vòng trên phố, thật vất vả mới tìm được sòng bạc phúc hưng, lúc này trời đã bắt đầu tối đi, mấy sòng bạc lần lượt sáng đèn, thấy một nam nhân cao gầy đi vào sòng bạc. Những người khác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hiểu ra, mấy chuyện nam nhân dũng mảnh vọt vào bắt thê chủ mình về nhà, quấn lấy thê chủ có máu bài bạc làm ẩm ý, khóc nháo trong đại sảnh cũng không phải không có, mới đầu có vẻ mới mẻ, thấy nhiều cũng thành ra bình thường, có điều người nam nhân này thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn, đi vào một lát rồi lặng lẽ trở ra, được nửa đường thì ngừng lại cạnh một cái bàn, sau đó thì đi thẳng ra ngoài, vân tinh nam cũng coi như bạn hàng quen mặt ở đây. Vừa rồi đám người ở bàn kia đang bàn tán về nàng, nói là hôm nay nhìn thấy vân tinh nam tới trả nợ, trả xong liền đi ngay, không ở lại ăn uống gì cả, thật ra chàng sớm biết tiền tam tìm mình đòi tiền, 10 câu thì có 9 câu là nói dối, nhưng chàng vẫn làm bộ tin, bởi vì thê chủ sẽ không đứng về phía chàng, chỉ cần tiền tam tức giận, tùy tiện nói xấu chàng trước mặt thê chủ, chàng sẽ là người chịu tội, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Giải ưu đương nhiên tin tưởng nàng, nhưng trước khi đảm bảo nàng không sao, chàng không thể mạo hiểm, chàng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng như lửa đốt, rất muốn nhìn thấy nàng, bảo đảm nàng an toàn, cho nên liền xúc động vào thành, sông bạc đều ở mấy chỗ khuất đương nhiên không dễ dàng tìm ra, Tửu lầu thì dễ hơn, huống chi là tử lầu lớn trong huyện thành, trời vừa tối cũng là lúc chàng tìm thấy cửa lớn của tử lầu Trân Hương, quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt một nửa. Tóc tai cũng hơi lộn xộn, chàng cẩn thận tới tới lui lui mấy vòng, nhưng chỉ dám đứng trước cửa tiểu lầu, không dám đi vào, lỗ mãn hấp tấp chạy tới tìm nàng như vậy, nàng có tức giận không, tuy rằng cố ý mặc bộ đồ mới, tóc tai cũng vẫn gọn gàng, nhưng chàng vẫn sợ làm nàng mất mặt, thấy chàng cứ qua qua lại lại, tiểu nhị không chịu nổi nữa, bước ra tiếp đón, trời sắp tối rồi, vì đại ca bên ngoài là muốn ở trọ sao, giải ưu ngơ ngát gật đầu. Đi theo tiểu cô nương vào cửa hàng, vừa bước vào, chàng liền ngây ngẩn cả người, vân tinh nam đang ghi chép sổ sách cũng ngây ngẩn cả người, nàng hoài nghi mình hoa mắt, bằng không sao có thể nằm mơ khi còn chưa đi ngủ, nhưng nàng dụi mắt thật mạnh, người kia vẫn còn đứng tại chỗ, tiểu nhị Chu ninh ở bên cạnh, vẽ mặt nghi hoặc nhìn nàng, rồi vô cùng khó hiểu nhìn giải ưu, giải ưu đứng ở cửa, đi tới không được, lùi về cũng không xong, hình như nàng không định tỏ ra quen biết chàng. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu, trong lúc đang do dự không biết nên xoay người rời đi hay làm bộ không quen đi vào ở trọ thì cổ tay đã bị một bàn tay nhỏ nhỏ trắng loãng bắt lấy. Phu quân, chàng đến thăm em đấy à, lúc này chú Ninh mới hiểu rõ mọi chuyện, lặng lẽ xoay người đi đóng cửa tiệm lại, Chu Ninh ngó hai người kia, vỗ nhẹ ngực an ủi mình, nàng thật tội nghiệp mà, còn chưa cưới phu quân đâu. Mỗi ngày nhìn trưởng quầy và tiểu phu quân tình trạng ý thiếp còn chưa đủ, bây giờ người nhà của Vân Tỷ cũng tới, xem xem ánh mắt của hai người họ, một người hai mắt tỏa sáng, tràn đầy gió xuân, một người liếc mắt đưa tình dục cự còn nên thật là khiến gia đầu người ta tê dại, a a a, cậu độc thân như nàng thật là quá đáng thương, Vân Tỷ, đêm nay em chuyển qua ngủ với Dương Tỷ, để phòng cho Tỷ và Tỷ phu, ai nha, sao lại có cô nương đáng yêu lại tốt bụng như nàng đâu. Lời này làm mặt vân tinh nam đỏ lên, giải ưu cũng thế, ngay cả hai tay đều đỏ mừng lan xuống tận cổ, đầu cũng sắp vùi vào cổ áo, vốn dĩ nàng rất ngượng ngùng, nhưng thấy giải ưu còn thẹn thùng hơn mình, thì bỗng thấy thoải mái hơn nhiều, vừa kéo giải ưu vừa cười hì hì, cô bé vừa nãy hò chô, em và em ấy ở chung phòng với nhau, lát nữa em sẽ nói với trưởng quầy một tiếng, đêm nay chàng hãy ở lại đây với em, trừ buổi sáng, giải ưu vẫn chưa ăn cơm trưa. buổi chiều lại vội vàng vào thành, lăn lộn đến giờ, cả người vừa mệt vừa đói, nhưng thấy vân tinh nam vẫn bình an, trái tim chàng mới hoàn toàn thả xuống, lúc này mệt nhọc hay buồn ngủ đều biến mất, hơn nữa, nàng không ghét bỏ chàng, cũng không cố ý làm lơ chàng, nàng thật sự, chàng đã ăn cơm chưa, giải ưu do dự một chút, vẫn là thành thành thật thật lắc đầu, vốn định nói chàng mấy câu, nhưng thấy bộ dáng rũ mi cực mắt của chàng, nàng lại không nở trách cứ Vân tinh nam thở dài, đưa tay sờ nhẹ tóc chàng, nhỏ giọng nói, vậy chàng trước tiên ở đây chờ em, em đi tìm dương tỷ lấy chút đồ ăn, giải ưu bị vút tóc, thấy nàng chưa buông tay nên không lắc đầu, chỉ xua tay, tỏ vẻ không đồng ý với lời đề nghị của nàng. Vân tinh nam biết chàng sợ phiền toái người khác, kiên nhẫn giải thích, nơi này là tử lầu, những thứ khác không có, đồ ăn còn có thể thiếu hay sao, không có gì phiền cả. Với lại cơm tối em còn ăn chưa no đâu, hay em mang thức ăn vào phòng nhé, chúng ta cùng nhau ăn, lúc này, giải ưu mới gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ Vân Tinh Nam trở lại, lúc Vân Tinh Nam xoay người sang chỗ khác, chàng mới cúi đầu, miếm môi, lén rơi lệ, tiên tam nói nàng bị người ở sông bạc bắt lại, tuy khả năng này không lớn, nhưng chàng vẫn lo lắng đến nỗi run tay run chân, hiện tại tận mắt thấy nàng bình an vô sự đứng ở trước mặt. Sợi dây căng chặt trong đầu cũng được thả lỏng, thấy vân tinh nam sắp trở lại, chàng nhanh chóng lau khô nước mắt, cố kìm nén cảm xúc, điều chỉnh tốt trạng thái, lặng lẽ ngồi trên băng ghế dài chờ nàng.